Ta tưởng công dương kinh lễ cùng chim ngỡ núi rừng miền cả có vào trong án tai tiêu sanh thường an dưỡng Quán âm lòng nghe ta nói rõ Địa tàng vô lượng hoài thần đó Trăm nghìn muôn kim thuật chẳng rồi hội Rộng tuyên đại sĩ đại sức nọ Người nghe đến địa tạng danh Thấy hình chim lê hến lòng thành Thường hoàng uống dân y phụ Trăm nghìn bao đẹp hương điều lành Nếu hai đèn công ở hội phạm giới Rơ ráo thành phở sân từ cõi Quang âm nền bia căng tuyên bày Truyền khảm mang xa nhiều nữa thôi Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyên dân dọa cứu rộ nhân thiên phẩm thứ mười ba đứa phận nhà phó lông đo đừng thế tôn dở cánh tài xăng vàng xóa đánh ngay Địa Tạng Đại Bồ Tát mà báo rằng Địa tạng, địa tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bằng. Đứng tự bi của ông không thể nghĩ bằng. Trí huệ của ông không thể nghĩ bằng. Biện tài của ông không thể nghĩ bằng. Giạo ca ca đế Phật a mười phương nghe ngài tuyên nói nhân sơ chẳng hề nghi bạn của ông trăm ngàn muôn kia cũng chẳng hân đặng này địa tạng địa tạng ông nên nhớ hôm nay. Ta ở trong cung trời đáo lại nơi pháp hội lớn Namanghe mong bang kha thue ba kha thue ta ka ka dung pho kan vi bo ta ka han trai dong tam bo Một lần nữa đêm ca hàng chúng sanh trong cây Nhưng cây trong nhà lửa chưa ra Coi ba coi mà giao phó cho ông Ông chớ để các chúng sanh đó Phải bị đò vào ăn đào dầu la chân mốt ngày Một đề muôn chia lại để cho chúng phải bị đọa la vào địa ngục ngưu bo cùng địa ngục thì mãi đã nghìn muôn kiếp không lúc nào ra khỏi ở này địa tàng tâm tịnh của chúng rằng cõi Công định văn đông đều quen theo thói ác hoang hoang. Có người pha tâm lạnh nhưng rồi không bao lâu liền thôi tha. Còn như duyên án lại luôn luôn tăng trướng cùng vì lẽ đó. Nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa đông. Phần theo căn tấn của chúng nó, Hào làm cho chúng nó đưa dài thoáng này, Địa tạng hôm nay ta Cần đem chúng trời người giao phó cho ông, Trong đời sau như có hàng trời người cùng tiên nam tiên nữ hào rộng chung yên căng lành ở trong văn pháp chân bằng xài lòng mấy trần hộp càng chọn nước hai ông. Nên dùng đạo lợi của ông ủng hộ người đó làm cho người đó tu tâm lần lần đào án môi thân. Lại vậy nửa này địa ta Ta trong đời sao hằng có trời ai người na phải theo nghi mà khó ma bi đọa vào trong án đạo đến khi bi đọa vào án đạo vừa vướng đến cửa ngõ Những chúng sinh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát Cung một câu một kệ kinh điển đại thường. Ông nên dùng thân lỡ của ông tìm phương chứa cướp và cả chúng sanh đó. Ông nên hiền thân ra đưa kẻ đó phá tan điền ông làm cho họ đưa sanh lên cõi trời. Thường những sự vui vì diệu thù thắng bây giờ đứng thế tuôn liền nói kẻ rằng đời nay đời sao chung thiên nhân Nấy ta âm cần dặn báo ông dùng đại thần thống quyền đổ họ. Đừng cho án đào đòa vào trong Bồ-Tát quân chi bây giờ ngài địa tạng Bồ-Tát quyê gói chấp tay ban cùng đứng phần rằng bạn đừng thế con tôi xin đừng thế con chớ lo. Trong đời sao nếu có người thiền nam cũng kế thiền nữ nào đối với trong phần pháp có mong niềm cung kính con cũng dùng trăm nghìn phương tiện đô thoát người đó làm cho mau đàn dài thoát trong đường sanh tương. Phương nửa là nghe Ca Vi Lạn đồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thôi chuyển thừa không mà tàn bành hỏi lúc ngài đi Tạng Bồ Tát ban lời nói trên đó vừa xong Trong Pháp hồi Pháp mô vị Bồ-Tas là hư không tang Bành cùng Đức phần rằng Bành được thế tôn Từ khi con đến cung trời đau lời này Nghe Đức như lai người khiến oai thần Thế lực không thế nghi ban của Ngài Địa Thàng Bồ-Tang trong đời sao vẫn có người thiền nam cũng thiền nữ nào Cho đến tăng cả hàng trời rộng vân vân nghe kinh điển này và nghe danh từ của địa tạng bồ tát cùng với chín lệ hình tượng địa tạng bồ tát trời nhận kệ ai được bay Điều vừa lời cuối mong được thế toàn về tăng ca hàng chúng sanh ở hiện tại và về lai mà nói lựa việc ấy cho. Hai mươi tám đều lời đức phật bao Ngài hư không ta bò ta lắng nghe lắng nghe cho kỳ ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sao người thiền nam vùng thiền nữ nào thấy hình thương của Ngài Địa Tạm Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đồng thùng dùng hương hoa đồ ăn món uống y phùng vầng bao mà bổ thi cũng dường người khen. Chìm lệ thai cây ấy được hai mươi tam niều lợi Ấn như sao đây Một các hàng trời đồng thường hồ niệm hai quá lạnh càng ngày càng thêm lớn Ba chứa nhóm nhân vô thường phùa thánh bốn mãi không còn thôi thất đạo bồ đề Năm đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ Sao những bình tà không đến nơi thăng bãi khói Những tai nàng về nướng và lửa Tam không có bị hại vì trộm cướp Chính có người ca thấy đến san lòng cung kinh Mười ca hàng quê thằng theo hô trì, Mười một đời sao thân gái sẽ chuyển thành thân trai, Mười hai đời sao sẽ làm con gái cán hàng vương giá đại thần. Mười ba thân tướng sinh đêm, Mười bốn phần nhiều đưa sanh về tối trời, Mười lăm hoang làm bận vua chúa, Mười sao có trí sáng biết rõ việc trong những đời trương. Mười bài có mong cầu chi cung đều đều thoải Mười tan quyến thuộc an vui Mười chính cá tai và bấm ngờ đều dân sạch Hai mười cá nghiệm về án đạo đều trừ hăng hai mươi mô đi đến đâu cũng đều không bề chơ chơ ngài hai đêm nằm chim bao ăn uống vui vẻ hai những người thân tộc đa chen neo có tội tại đượm phơi không hai mươi bong néo về đời chưa có phương thời đưa phà sang về cõi vui trường hai ca bờ than người khen hai mươi sáu lăng lời thông minh hai mươi bảy lòng thơ mấn hai mươi tám thành phân bảy điều lời lại bảy nửa này hư công tăng bồ tăng như hàng trời rồng quế thần ơi yên tại và bi lai nghe danh hiệu của ngài địa tăng bồ tát đằng lễ hiện trường của ngài địa tăng bồ tát hòa nghe ca chư về bông nguyện tu hành của ngài địa tăng bồ tát mà khen chim lễ thay sẽ đằng bay đều lời anh một mau chân Hãy subscribe việc đời Ghiền đều rõ Để không bỏ Để Tạng Bồ Tát đều khen việc là việc chưa từng con. Lúc đó trời đào lời rưới vô lượng hương hoa thiền y chuối ngọc Để cung dường được thân ca mô ni phần và địa Tạng Bồ Tát xong rồi tăng ca đại chúng trong pháp hội đều lai chim lê chấm tay mà lui răng. Kinh Địa Tăng Bồ Tăng Bồ nguyện quyên hạ hơi bốn thế Địa Tăng so nhân trong kinh tạng thơ cấm ống gió Tiền sanh đại nay tùng đại thừa phương đại vô cùng, quyền sền báo vã sanh nam mô thượng trụ thầm phương tăng, nam mô thượng trụ thầm phương tăng. Nam mô thượng trú thầm vương tăng Nam mô đại nguyện Địa Tạng vương Bồ-Tát Nam mô đại nguyện Địa Tạng vương Bồ-Tát Nam mô đại nguyện Địa Tạng vương bồ tát ma ha tăng Đạo lời Thế Thôn nói pha màu Địa Tạng công hành ra rộng sâu Thánh giáo mai truyền sao chẳng ngưng Căm lời trời Ai có chảo trời a tu là già xoa thay. Tăng nghe Phật đà nên chi tam ông hồ Phật pháp khiến thường còn mỗi vị xem tu lời Phật dạy bao nhiêu người nghe đến chỗ này hòa trên đấng liên hoàng hư không thường đối người đời sanh từ tâm ngài đem tự mình nương phàm ơn nguyện cả thế giới thường an ổn vừa trí vô biên lợi quang sanh bao nhiêu tội chướng nghiệp tiêu trừ xa lìa các khó về bình tình hành dùng giới hương xoa vong sanh Thượng giang linh phong để giúp thân à, hoa mà bờ để các pháp trang nghiêm tùy theo chỗ thường ngàn là Nam mô Tỳ ta Phổ Chánh hung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn bồ tát Nam mô Tỳ ta Phổ Chánh hung hô đạo tràng hồ pháp chư tôn bồ tát nam mô tồi ta vô chánh ung ho đạo tràng hô pháp chư tôn bồ tát ma ha tăng mà ba nhã ba la mật đa tam kinh quang tự tài bồ tát hành thầm ba nhã ba la mật đa thời chiều thiên ngủ uống dại không đòi những thứ có ăn xa là tư trang bất gì không sang sanh tân thì không, còn từ thế gian vô tướng an thân về vốn như thế xa lại từ thì chưa phá không tướng vô sanh vân về bần cao vô tình vào vâ, tăng bấn dâm thì có công chúng vô sanh vô to tướng an thân vô nhà nhị Tì, thi thi thân y vô sát tình lương về chúng phàm. O nhan nhai na e cong chi bo o min ye bo bo min dang na chi bo la de ye bo la de dang bo bo dang ye da vo thi ye vo dang ye vo sa Cùng báo viễn lê đen na mọng tấn châu can ni bà tam kệ chư Phật A Di Đà Ma Ni Bà La Mân Đà cô đằng nào na la tam niêu tam bồ đề cô trì Băn nha bà la măng đa đế đại thần chư thì đại minh chư thì vô thượng chư thì vô đẳng đẳng chư người nhân <Nhạc> thế có chân thiện văn có kiến văn nhà ba la mừng đã cho từng người cho biết đây ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba hành yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba hành yên đệ la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba bånda samten do na la ni namo ayi na ba ya da ga ya da te Yi na ba ya na ka ya na ya na ba ti ya ba ti ya aye dena de kalang na yani ni jayana jira kala A yida thi ka lan da ya yin ni kim sa ke thuang hoang min vo dang luong ban hao yuyen ngo do ye hai quang Hóa phận vô số ấn nhớ hoa bồ ta chúng diệp vô biên. Tư tham nguyện đòi chúng sanh cớ quá mạn linh đang bị mama yida bhawana mama yida ba Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A I Oh. namo Mơ Địa Tam namo Bồ Tát, Nam thang, đài, Hai chung, nam, thang, đài, Hai chung, bất sam liền tôi chẳng bước lành còn có chi chẳng in quê không nguyện rằng về tây nguyên cùng với bạn thu đây tuy thời cảm hứng hiện nay điểm lăn biên giờ biết khác rõ rằng làm dung tàn mặt cánh lạnh tay vắng thấy nghe chánh niệm hơn thương người bản thân là quấn đồng nương hoa vàng hoa nở thấy phật rõ ràng quả vọng sanh thứ đó an muôn loài biển nam ba món thu hồng chẳng còn dư chúng sanh nguyện đồ bờ kia lên nào vẫn cùng nhau chấn trì nhớ không có nỗi đau cùng nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thương không tên con chưa bằng hết lòng kinh tinh hai khen bằng đứng rộng thanh lời hai tiếng có cần tình người cam bà thời chăm đố hương hoa trang phan bao cái dứt ra cũng vừa bốn vì mê chấp làm đường tham sân hiểm chướng con thường sám luôn nam suy công đức vàng mô của phàm của thánh con đồng vui ở sau khi Phật chứng thượng thừa. Phàm ma con thân đã vừa truyền trao Bày lòng chẳng chung lãng sao cầu xin chư Phật chớ vào vô dư. Tâm thường tu hồng đại thừa bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con chính tế chẳng dám mỏi mòn dấn diều mu. êm công đức hoan á mọi loài cùng hướng lang phơi thời hướng ngài phó nguyện, phàm giới chư chúng sanh, tâm văn phó lượng quang phật sang, nguyện theo tam chơn chư phật áo nguyện đăng thi huệ chân mình lễ hóa nguyện coi chán tay phơ tịnh độ trung cửa phán liên hoa bì phủ màu hoa khai kiến phật ngõ vô sanh băng thối vô tăng vị bằng lớn nguyện gì từ công đức ngã vô tư nhân thiên ngã đằng giữa chúng sanh giai công thành phật thờ quê phan mây đưa nguyện chung san na thế giới đại đạo và phá vô thượng tâm tự phan mây đưa nguyện chung san na thắm nhậm kinh Letting go of